các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chàng nhưng sự mùi âm u hiệu quạnh. Đến ngày thứ ba, nó lại cọi đến, vẫn là trang đại im lặng đáng sợ. Sau đó lại là một dòng ký tự. N. N. N. N. Kết thúc. Thằng Nam chờ dài. Cuối cùng cũng đã đến. Xuất hiện trước mắt thằng Nam không còn là cái xác cháy khô, đứng ở đó, một cô gái mặc áo đồng phục trường X, khuôn mặt xinh xắn Máy tóc dài mượt buông lơi. Nó đã chuẩn bị tinh thần để chịu trừng phạt. Thế nhưng Huyền xuất hiện dưới ráng vẻ này lại càng khiến Nam dây dứt hơn. Cuối cùng cũng đến. Sớm muộn gì cũng phải trả nợ. Sớm hay muộn cũng phải trả. Mày sẽ phải chết. Kết thúc đi. Tiếng Huyền nghiến răng can két. Thằng Nam quy cục xuống. Nó dập đầu. Nó vai lên vai xuống. Bộ ráng lôi thôi lếch thách chẳng còn ráng vẻ sáng sùa đẹp trai như ngày nào. Giờ đây nó gây gọc cầm cũng có vài sợi râu lẩm trầm, hốc mắt trũng sâu như một bệnh nhân thần kinh, nó nói: "Anh xin lỗi, Huyền, em tha cho Linh đi, tội của Linh để để anh gánh nốt." Bùng một cái, một ngọn lửa từ đỉnh đầu nhanh chóng lan sang bà vai, càng ngày càng nhấn chìm, nó nhanh chóng bao lấy thân của thằng nam. Khôn bên ngọn lửa bắt đầu từ đầu, nhưng nó mãnh liệt điên cuồng, những ngọn lửa như nỗi oán hận thiêu đốt, căm hận những kẻ tàn nhẫn, những kẻ nhát gan máu lạnh. Tiếng gào thét điên cuồng của thằng nam vang lên. Tình một tiếng, chiếc điện thoại quái dị vang lên. Tiếp ngay sau đó, thân hình cháy đen, ngọn lửa tí tách vặn vẹo những thớ thịt đỏ ối của người. Cũng không biết là nam hay nữ, vì những mảng da thịt bên ngoài đã bị ngọn lửa bào mòn. Huyền cất tiếng, âm thanh khản đặc, chừng nghe được bập bõm trong đống cuống họng lùng bùng. "Cứu gào đi. Hãy kêu gào cầu xin giúp đỡ, như cách tao đã cầu xin mạch cứu tao." Đồ hèn nhát. Đổ máu lạnh, tất cả chúng mày đều phải chết, mày sẽ phải chết." <cười> Tiếng đập cửa phòng vang lên, cánh cửa đổ sập, một thân hình lao đến, ôm theo một cái chăn thấm nước ướt đẫm lao vào bao lấy thằng Nam. Huyền như con thú rống trường lao đến bốn bóp cổ người kia, thế nhưng khi gần chạm đến người kia, cô bỗng sững lại. "Mẹ, sao mẹ lại?" Bà Liên, mẹ của Huyền quỳ sụp xuống, bừng lên mặt bà khóc. "Huyền ơi, mẹ" Mẹ xin con, con hãy tha cho thằng Nam đi con, mẹ xin con. Huyền ngẩn ngơ nhìn mẹ, nhưng rất nhanh, ngọn lửa trên người cô càng bùng cháy mạnh mẽ. Cô gào lên điên dại, hai tay liên tục vỏ nát những lớp da thịt đã khô đét. Mẹ, nó là nó, tại chúng nó mà con chết. Mẹ, mẹ không thương con, mẹ không thương con đúng không? Thương, bố mẹ làm sao mà không thương con? Bố mẹ như đất từng khúc ruột. Bố mẹ hận lắm, muốn giết chúng nó lắm. Nhưng mà Huyền ơi, con giết thằng Nam rồi thì bố mẹ nó sống sao con ơi? Con mạnh như thế này thì bố mẹ phải sống sao đây con? Bà Liên quỳ sụp xuống đất, cả người run rẩy, bừng lên mặt mà gào mà khóc. Có cái nỗi đau nào hơn nỗi đau này? Kẻ đầu bạc tiến kẻ đầu xanh. Nỗi đau mất con chưa kịp nguôi, nay lại nhìn thấy đứa con thân yêu trong hình dạng một cái xác, một vong quỷ, ai mà chịu nổi. Bố của Huyền cũng không chịu nổi, một người đàn ông mạnh mẽ cường hỷ nhưng trước móng mù ruột già, ông cũng chỉ là một người cha bất lực, hối hận, đau lòng nhìn con, nước mắt cứ như thác mà đổ, khiến tầm can người ta thắt đến dì máu. Sau đó, bố mẹ thằng Nam, chị Trà, rồi cả Linh, người đang ôm lấy thằng Nam cũng quỳ sụp xuống và này. Mẹ thằng Nam lên lết cái tân hình gầy gò vì suốt những ngày qua không ăn nổi, ngủ nổi vì thương con. Huyền ơi! Cô xin con! Con tha cho thằng Nam nhà cô chú. Cô chú xin con! Nói mà có chuyện cô chú chết mất. Hay là con, con bắt chú đi đi, con tha cho con trai cô, Huyền ơi. Bố nó kéo mẹ nó lại, ôm lấy mẹ nó đang khẩn khoản van nài. Vừa ôm lấy con trai, vừa đấm bôm bố vào người của mình. Ông quát, "Bà im mồm đi. Huyền, con đừng nghe cô, con bắt chú đi. Chú đây này, lại chú không làm cha tốt, làm chồng tốt, con bắt chú đi đi, con tha cho con chú, vợ chú." Chỉ cha chỉ biết ôm lấy mẹ rừa dẫm bảo chồng, ôm bụng bự mà khóc. Mày tha cho anh ấy, mày giết tao đi. Tao mới là người kéo nam đi. Anh ấy đang muốn cứu mày, mày giết tao đi. Huyền nhìn đám người gào khóc, người dẫm rức khóc than, người cứ đấm thùm thụp vào ngực. Đôi mắt giãn rộa, bình thường tuyệt vọng, lại nhìn thằng nam, hai mắt nó đỏ lên, nhưng vì bị lửa liếc qua nên có rúng, dần rồi, cái cảm giác bị lửa thiêu cháy. Thằng nam nó đau đớn lắm, nó sợ chết lắm. Nhưng suốt thời gian qua, chui rúc như là một con chó, lo lắng Huyền sẽ giết chết mình, tuyệt vọng, bất lực, muốn nói cho ai đó, muốn họ Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net